Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giống như là tình ngộ, lại thấy mình thất sắc, sắc mặt ửng hồng. Hai tay cô gái kia nhận lấy danh thiếp mà chạy tới thang máy. Nhịp tim đập thật là mạnh. Đây chính là ký chất đại cường trong truyền thuyết sau. Thần Tống Hảo Khoai Môi chỉ nâng lên một chút, ánh mắt chật lé. Nhìn thấy mấy tờ giấy sảng sỡ ở trên bàn thì anh cầm lấy. Lại phát hiện ra đây là tư liệu nhân viên của Phố Nguyên, còn có một tấm ảnh chụp nho nhỏ. nhỏ cảm thấy hứng thú, anh tới trên ghế salon trong đại sảnh trực tiếp ngồi xuống, nhìn từng nhóm từng nhóm, nghĩ cô ấy vừa mới đến công ty, rồi sau đó lại lật tiếp hai trang, mới thấy một gương mặt quen thuộc, một gương mặt thanh tú nở ra nụ cười bình thản, mái tóc dài quy củ được búi ra sau đầu, không có biểu lộ gì khác cả. cô ở đây yên tĩnh đơn giản giữa bao nhiêu người, trượt đáy lòng có một chút mất mát. người phụ nữ này trong mắt không có thất vọng, không có thống khổ, không có phiền não. Không có dầu lo Cuộc sống bình an giống như những người con cái khác Được dạy dỗ thật là công tệ Tính tình điềm đạm Thần tổng lãi giá quang lâm Thật là viên hạnh cho tôi Đang nhìn lạnh nhìn người trong hình Một giọng nam trần thấp trên tới Không nghĩ đến giống như các công ty nhỏ Lãnh đạo xôn sen nịnh nọt Có một chút ngoài dự đoán của anh Xem ra cũng không phải là nhân vật trong ao Ngài khỏe mạnh Thần tổng hạm đứng lên Cầm tay của người đàn ông vừa mới dương ra Thoạt nhìn cũng là một người trung niên chứng chạc, không giống như người làm ăn khôn khéo lõi trời khác, nhìn thấy anh là nịnh nọt. Thần Tống Hạo tới đây là có việc gì sao? Người đàn ông trung niên vẫn cách ký, lại không mất đi vẻ lại nhặt mở miệng. Thần Tống Hạo đối với người này trong lòng có cảm giác tốt, bất giác khẽ mỉm cười nói. Là có hai chuyện. Thần Tống, mời. Người đàn ông trung niên vừa phân phó thư ký, đi chuẩn bị pha cà phê, lại mở miệng nói. Không cần đâu thần tống họng một bên giơ tay ngăn lại động tác của thư ký một mặt chậm rãi ngồi xuống mà mở miệng nói chuyện chuyện thứ nhất tôi muốn gặp một người coi là nhân viên của vô nguyên còn một chuyện nữa là vốn có kế hoạch hợp tác hôm nay nhân tiện tới đây cảm thấy vô nguyên không ký thật tốt cảm thấy sau này có cơ hội có thể cùng với thần thị hợp tác người đàn ông trung niên vẫn bộ dáng bình thản nghe vậy chỉ hơi gật đầu một cái cảm ơn thân tổng coi trọng Vũ nguyên chỉ là một công ty nhỏ Sợ là khó có thể cùng với thân thị Nhỏ hay không thì chuyện này về sau bàn đi Thần Tống Họng mày kẽ ràng Mỉm môi mà nhìn ông nói Lưu Tổng à Có thể cho tôi mượn phòng tiếp khách một chút hay không Tất nhiên là có thể rồi Thần Tổng mời bên này Người đàn ông trung niên vừa dẫn đường đi tới Bên cạnh thang máy vừa nói Nhưng còn biết thần thiếu là muốn tìm ai chứ Hứa hoàn nhăn Anh mìn thành đọc ra cái tên của cô Lại cảm thấy trong lòng mơ hồ Có một loại cảm giác không gọi ra tên đừng nói cho tôi biết tôi là ai, chỉ nói là có người tôi muốn gặp. Lưu Tầm tuy là không hiểu nhưng vẫn gật đầu chấp nhận đáp một tiếng được. Phòng tiếp khách công lớn cũng không có chút song tục, đơn giản lại thanh nhã. ở trên ban công trồng hai chậu lan màu xanh lá mạ cảnh đẹp ý vui. cửa đóng lại, anh ngồi trên ghế sao lông yên lặng hút thuốc, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía cửa có một chút mong đợi. tiếng rẻ cao gót sẫm trên sàn nhà truyền đến. Vừa đúng lúc nhạc khói, anh dọc tắt điếu thuốc vào cà tàn, khoai môi chậm rãi dương lên, một tay cũng cầm tờ báo, lên phía trước mặt chắn mặt lại. Tiếng gói cửa vang lên, anh đè nhén giọng nói mờ mờ miệng. Bảo đi. Cách một tiếng cự bị đẩy ra, tiếng bước chân càng gần, tự hồ không có không khí tràn ngập mùi thương của hoa nhài. Đúng là ngày đó ở qua mắt, anh đã chọn cho cô sợ tắm và dầu gội mùi này, quả nhiên là dễ người. Tên sinh à? Ngài tìm tôi. Thành âm của cô nhẹ nhàng dễ nghe. Thần Tống Học ý cười tràn ngập. Từ từ hạ thấp từ báo xuống. Hai mắt đen trở sáng. Tiếp đến là giống mũi cao bá đạo đầy vẻ ngạo mặn. Rồi sau đó là nụ cười bên môi hài hước. Hoàn nhăn hô hức ngừng trề. Lòng bàn chân giống như bị dính chặt ở trên sàn nhà không thể nào động đậy. Hứa Hoàn nhăn, thật là không may mắn chúng ta lại gặp mặt rồi. Anh thấp giọng mở miệng. Ngón tay toàn dài đặt ở trên tờ báo trên bàn Hai chân vắt lên nhau Theo một bộ dáng lười biếng. Lúc anh mở miệng cầm kẽ nâng lên vẻ mặt keo ngạo Cô gái này lần đầu tiên thấy cô mặc đồ cơm sở Tóc cũng bối lên Làm cho ngương mặt càng thêm thanh tú Đột nhiên nhìn thấy anh Đột nhiên nghe được giọng nói của anh Hoàn nhằn cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu Đến lúc tỉnh táo lại Cô vội vã xoay người chạy tới phía cửa Hứa hoàn nhằn Cô nhất định phải muốn trốn tôi sao? Cô nghe thấy giọng nói của anh kèm theo sự tức giận, hốc mũi chua xót, cô cắn chặt răng cố ép bản thân mình không được khóc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net